Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng trọng điểm là Hắn đến đây trong vòng bao lâu Khi nào thì sẽ đi Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh nữa xong Không hay ho tình cờ mà gặp mặt hắn chứ Lưng ra kia mở cửa toilet Nhìn bộ dáng của chính mình ở trong gương Xác định nó so với năm trước Đấy đã hơn rất nhiều Nhưng hắn có thể nhận ra được hay không Đương nhiên còn phụ thuộc vào việc Hắn có còn nhớ rõ rừng mạo của cô hay không Cô đang mong chờ hắn đem cô quên mất đi hay sao Dù sao thì lần trước đó, có gặp mặt qua cô hắn đều không có ấn tượng. Không có khả năng trải qua tình một đêm, thì liền đem bộ dáng của cô khắc họa ở trong lòng. Nhưng mà chuyện ngoài dự tính rất dễ phát sinh, giống như việc cô lỡ mang thai vậy. Cô thật sự là không muốn đánh cuộc cùng với ông trời nữa. Hiện tại, vấn đề ở chỗ là cô không thể ngồi mãi ở trong nhà vệ sinh nữa. Đợi cho đến khi tan tầm, hay hắn rời khỏi mới có thể ra ngoài. Cô cần phải làm sao bây giờ? Đúng lúc cô đang phiền não, vô cùng nghĩ ra mọi kế sách thì cờ nhà vệ sinh nữ bị đẩy ra, tiểu tuệ bước vào. Gia Kỳ à, làm sao cậu ở trong toilet lâu đến như vậy hả? Thật sự là làm cho mình lo muốn chết mà. Vừa nhìn thấy cô, tiểu tuệ lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn thấy cặp mắt kính trên sông mũi của tiểu tuệ, lưng Gia Kỳ đột nhiên lấy ra sáng kiến. Tiểu tuệ à, mắt kính của cậu có thể cho mình mượn được hay không? Làm chí đột nhiên lại muốn đeo kính của mình chứ? Tiểu Tuệ ngây ngốc dừng sốc một chút hỏi, "Thì mình nghĩ muốn thay đổi tạo hình một chút thôi." Đang yên đang lành, tự nhiên muốn thay đổi tạo hình làm gì? Tiểu Tuệ hoài nghi hỏi, "Không có gì, cũng chỉ là đột nhiên muốn thử xem một chút mà thôi, mình mượn kính mắt được không?" Cô tranh nặng tìm nhẹ mà cất tiếng nói, "Mượn cũng được, nhưng không phải cậu không bị cận thị sao? Mình cận hơn bạn lộn liền đó nha." Nói xong liền đem kính mắt đưa đến cho cô. "Mình chỉ là không mang kính mắt thôi, mình cũng bị cận gần hai độ." cho nên cũng không phải là sai đẹp lắm. Cô khẩn cấp, tiếp nhận kính mắt đeo lên trên mặt của mình, rồi sau đó quay đầu ngắm nhìn mình trong gương. Vẻ mặt, thấy cô không tệ lắm. Hơi khóc một chút so với bộ dáng ban đầu. Nếu như đem tóc vẫn lên một chút, chắc chắn sẽ càng khó nhận ra hơn. Tiếp theo cô muốn tìm một cây bút, một cây đũa, trầm cài đầu, hoặc là dây thun cũng được. Chỉ cần là thứ có thể giúp cô đem mái tóc dài này vẫn lên là được. Tẹo tệ à, trên người cậu có bút không? Cô hỏi. Biết tuệ tuệ thường hay mang theo bút ở trong ví tiền Bút ư, có Nhưng mà cậu muốn làm chi Tiểu tuệ thò tay vào bộ đồng phục mở ví tiền ra Lấy một cái bút đưa cho cô Thật là tốt quá Cho mình mượn đi mà Cô tiêu chút nữa là lớn tiếng hoang hô lên mắt Nhìn cô dùng bút đem mái tóc dài thẳng Tùy tiện quấn lên trên đỉnh đầu Tiểu tuệ nhị không được quá dị nhíu mày hỏi Cậu rốt cậu đã làm cái trò quỷ gì thế chứ Nhìn có đẹp hay không Cô xoay người hỏi cô bạn của mình Khó gọi chết đi được. Tốt rồi. Cô vừa lòng nở ra nụ cười. Gia Kỳ à, cậu giúp cậu đang làm cái trò quỷ gì vậy? Về mặt của Tiểu Tuệ có một chút đăm chiều nhìn chầm chầm cô. Không có gì cả. Không có mới là lại nhá Nếu không cậu tự nhiên làm xấu chính mình đi làm gì? mau đưa kính đây cho tớ. Tiểu Tuệ vươn tay ra nói. Cậu đã nói là cho mình mượn rồi mà. lưng Gia Kỳ đem hai tay bảo vệ cái kính kháng nhị nói. Tớ không phải đã cho cậu mượn đeo rồi sao? Bằng không kính của mình hiện tại tại sao lại ở trên mặt cậu chứ để đã cho mình mượn thì tốt rồi Để mình quay trở lại chỗ người rồi trả lại cho cậu có được không tiểu thuê? Cô thương lượng nói Trước đó vài lần ở trong công ty Cô cùng với trạm xe kỳ tiếp xúc cần gũi Đều là không cẩn thận ở trên hành lang tình cờ gặp qua Hay là lúc lên tàu trong thang máy Cho nên chỉ cần cô bình an trở về chỗ người Rời xa hành lang cùng các khu vực công cộng là được rồi Không được Trở vì cậu thành tật nói cho mình biết nguyên nhân cậu biến thành như thế này. Tiểu tuệ quanh tay ở trước ngực bộ dáng công thể thương lượng mà nhìn cô. Nguyên nhân này căn bản là không thể nói mà. Lưng ra kia khổ sở nghĩ. Chúng ta trốn về văn phòng rồi nói sao có được hay không? Mình cần phải rời khỏi chỗ này. Cô kéo dài nói, quyết định đổi dẫn một chút. chờ trở về văn phòng đem kính trả lại cho bạn tốt. Đến lúc đó cái gì không nói cũng là được. Thôi đời rồi. Tiểu tuệ không một chút nghi ngờ nhìn cô gật gật đầu. Hai người một chút một sau tiếu sái ra khỏi toilet nữ. Lương gia kỳ đi ở phía sau, lén lén nhìn cấp bốn phía tai nghe tám hướng. Hoàn hảo, hành lang trước mặt không có ai ngoài hai người. Không có người khác, khiến cho cô không tự chủ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm yên tâm, chờ đến khi cô bình yên trở lại chỗ ngồi. Vượt qua hai giờ nữa sẽ tan tâm, đến lúc đó mới có thể an tâm vô sự được cầu mong ông trời phù hộ mà. Ông trời không có nghe thấy lời cầu xin của cô ư? Không, phải nói là ông trời có nghe thấy. Hơn nữa nghe được quá mức gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.